Người ra thở dài thường thượt Làng xóm thức khuya hơn Nghe ngóng Trẻ nhỏ mới bành mắt đã lãng nhãn Theo sau con dở Véo von hát Hát rằng ve vẻ ve ve Cái ve con dở bỗng dưng có bầu Ôi làng nước đâu Đến mà xem nhé Ve vẻ ve ve Con dở hình hịch cười Hát càng to cười càng giòn Hai cái tay vỗ banh bạch vào bụng Mày khai ra Mẹ nó quất dòi vun vút Nhưng mẹ nào mà chẳng xót con, cái roi cứ nhè xuống đất mà nảy lên ten tét. Nó nhìn theo đầu roi cười sẵn sạc. Với đứa nào, hả con chơi đánh kia? Mắt mẹ nó bật nước. Nó cười lăn xuống đất, dãi ứa đầy miệng. Con ơi là con, khổ thân con tôi. Mẹ nó quăng roi ngồi thử xuống chân giường. Nó bật cười, thẫn thờ nhìn mẹ. Thím nghe tôi.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 Đương nhiên cái lỗ rào bị sập lại, con vện tần ngần vẫy đuôi nhìn nó như dò hỏi, cả hai thẫn thờ một lúc lâu rồi lại rắp nhau vòng ra đằng trước, lại phải qua khoảng sân nhơm nhóp nước. Vợ nhà mắt đậu quắc mắt nhìn nó, chồng áo mayo rỗ lỗ chỗ, tay chống hông, tay cầm cán chảo xẻ về phía nó. Một chậu nước hất toẹt ra.